Lúc nào cũng trân trọng hết Nhưng làm ơn Đừng có hỏi là Anh muốn cái gì Bạn muốn cái gì Mình tặng cái đó Nó kỳ lắm Nó không cho phép vậy đâu Với một phần á, là cái nết tôi nó ngộ lắm Muốn cái gì là muốn Ta nói muốn muốn cho cố hà Cho nên đây nè Đây nè quý vị Khoe luôn nè có Nè nè thấy rõ không thấy rõ không? Ê, Nó hơi tối đúng không Có một cái bạn nghệ nhân À, bạn mới nói là à, Em sẽ làm một cái mặt thần tài tặng cho anh Để đeo đọc truyện cho nó vui Với phần nó có phong thủy Nó sẽ làm cho anh tiền tài vô như nước này kia kia nọ Rồi bạn mới hỏi mình là Vậy anh còn muốn thêm cái gì nữa không? Nó Bắt đầu cái muốn tôi nó nổi lên Tôi mới nói là Anh muốn vừa có tiền vô mà vừa có sức khỏe vô nữa. Giờ em làm đi. Thì cái bạn mới nói là anh đang làm khó em đó. Đang làm khó em đó. Thì bây giờ thần tài thì nó là chuyên nghiệp của em điểm làm cái một. Đúng rồi. Ông thần tài tiền dữ lắm luôn. Ông khiên vàng không là vàng. Còn sức khỏe thì nó <cười> bỏ tài. Thì tôi mới nói là tại sao em không suy nghĩ. Bây giờ em làm giùm anh cái này nghe. Em quất cho anh một cái ông thần tài mà tao nói vàng tứ phía luôn. Nhưng mà em quất cho anh một cái ông thần tài mà cái tướng của ổng, như chú Ly Đức, ấy, là lúc đó là vàng tiền vừa vô mà tao nói sức khỏe nó còn vô ào ào nữa. Nhắn một tin nhắn thôi. Em sợ anh An luôn rồi. Em bỏ tay, không có cách nào làm được. Bởi vì ta nói, tao nói, dạ thôi, mấy chị có, Tặng có cho em gì em trân trọng cái đó Chứ đừng hỏi em muốn cái gì Em muốn nhiều cái nó tréo que lắm <cười> Nhưng mà cũng Cảm ơn Cảm ơn rất là nhiều Cảm ơn bạn đã gửi món quà rất là nhiều Đẹp quá <cười> Rồi Thôi chúng ta vô truyện nha quý vị Và bây giờ Chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Đêm cuối tháng Trăng treo lơ lưỡng sao rạch mực quần một màu vàng úa mờ ảo đến não lọc. Gió từ mặt sông thổi vào, nghe như tiếng thở dài của ai đó vừa trút đi một kiếp người. Dòng nước đen ngồm đặt quánh lờ đờ chảy, lặng lặng đợi chờ một sinh mạng nào đó lỡ dại. Giữa ánh đèn vàng chọt hát ra từ cái quán xá sập xệ của bà Sáu đầu xóm. Thằng An nóc càng đi trụ đế cuối cùng. Men cây xè chạy dọc cuốn họng Nhưng không thể nào đốt cháy được nội trống trống đang ngự trị trong lòng của nó Trương mặt nó cắt khổ, sạm đen Vì mấy tháng trời dầm mưa chạy nắng ở ngoài trại chịch Giờ lại thêm mấy phần tàn tạ Thằng Hai Rích bằng nỗi khố của nó Vỗ cái đét vô dai của An cất giọng quan quan Thôi mà Cũng liên cái coi Chuyện qua rồi, thì cho nó qua luôn đi, mẹ ơi Đàn ông con trai gì mà cái mặt như cái mệnh rách vậy Ai thèm Tao mà còn không thèm mày Hên là uống rượu chung ta mới ngồi thôi An không thẹp đáp, chỉ lặng lặng rót thêm một ly đẹp dung. Cái trà dịch hơn ngàn con, nó dành dụm mấy năm trời, chỉ còn mấy bữa nữa là xuất chuồng, vậy mà đùng một cái, Dịch cúm ở đâu ập tới, lằn ra, chết sạch không còn một con Con Trang, người yêu của nó, thấy vậy Cũng cuốn gói theo thằng chủ vừa thức ăn gia súc ở trên thành phố từ tuổi trước Sự nghiệp mất, tình yêu cũng tan Nó thấy mình như bụi lục bình, trôi vô định dưới dòng trời Thằng Ba Khía ngồi đối diện, thấy bạn mình như người mất hồn Thì ái ngại, nó khiêu nhẹ thằng Hay Rất Mày nói chuyện nhẹ nhàng chút coi Thằng An nó đang buồn Mày nói vô nữa Coi chừng nó đi chậu ông bà luôn bây giờ đó Buồn cái gì mà buồn Thất bại Là mẹ của mấy thằng ăn mày Chứ thành công cái nổi vậy Tao nói mày nghe nàng Mày bỏ đi Gây dựng lại cái khác Con Trang nó đi thiệt gãy tia nó Gái gú ngoài đường thiếu vậy Mày ngon lạnh như vậy mà, lửa con khác, ngon hơn. An nghe nhắc tới tình Trang, tay cầm lý rượu khừng lại, đôi mắt đỏ ngọc. Nó ngước lên, nhìn thằng Hay Trích bằng ánh mắt lạnh lẹo. Mày nói thêm tiếng nữa. Cái ly này không nằm trên bàn đâu, nó nằm trên đầu của mày đó. Không khí bầu chốc trụt xuống, thằng Hay Trích biết mình lỡ lời, cũng im bặt Gãi gãi cái đầu trọc lóc của nó, bà kia dội giảng quà. Thôi thôi đi mấy cha, sai xỉn rồi. Nó nói tầm bậy tầm bạ, mày đừng để bụng ăn ơi, uống đi. Tao với mày không sai không gì à, nha, vô. An không nói công trận, nó bụt hơi càng sạch ly trượu. Cũng hổng nó đắng ngắt, còn hơn cái dì trượu. Nó đứng dậy, loạn tròn, trút trong túi ra mấy tờ tiền nhầu nát, quăng lên bàn. Tao về, hai đứa bay ở lại chơi đi. Ê, về sớm vậy. Hồi chút nữa, nhưng mà, về làm Thôi, tao mệt rồi, về ngủ. Nó lạnh lùng đáp rồi quay lưng bước đi, bóng dáng siêu diệu đổ dài dưới ánh đèn chạc. Hai thằng bạn nhìn theo, chỉ biết cắt đầu thở dài. Nhưng ăn không về dạ Nó lầm lũi bước đi Trên con đường đất đỏ quen thuộc Con đường mà ngày xưa Nó với Trang Vẫn hay chắc nhau đi dạo mỗi tối Ký ức ùa về Như một nước phim quay chậm Càng làm lòng đó thêm quả thắt Gió đêm mọi lúc một ấn lạnh Tiếng gió như tiếng ai quán nào đệ Tiếng cung trùng trả trích Tiếng ách nhái kêu trầm trang Từ mấy dũng sinh lại gian đường Tất cả quả quyện thành một bản nhạc buồn thê lương. An cứ đi, đi mãi cho đến khi trước mặt hiện ra một cây cầu sắt cũ kỷ. Cây cầu này đã ngừng hoạt động từ lâu lắm rồi, từ khi cây cầu bê tông mới được xây cách đó không xa. Lớp sơn xanh đã tróc lỡ từng mạng để lộ ra những dịch trị xét màu nâu đỏ như máu cồn. Làng càng siêu dẹp, dài thanh sắt đã bị cái gian tháo trộm mất Trong nó thảm hại Y như là cuộc đời của thằng An lúc này Đây rồi Nơi này đủ vắng vẻ Đủ yên tĩnh Để kết thúc một kiếp người Nó không cho chữ Trèo nhân qua lan càng Hay tay bám chặt vào thanh sắc lạnh ngắt Dưới chân là dòng sông đen ngộp Phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ Đang chờ đợi Để nuốt chừng đáy đó ăn khích một hơi thật sâu Cái mùi sinh lầy Bùi trong treo ẩm mốc sọc thẳng cho bụi Rồi nó nhắm mắt lại Chuẩn bị buồn tay Các cuộc đời đó Như một cuốn phim tuôn nhanh trong động Những ngày tháng cơ cực Những lần thất bại Những nụ cười hạnh phúc bên trang Tất cả giờ chỉ còn lại chỉ chẳng Thôi thì Kết thúc ở đây cũng được Không khí tĩnh lặng đến trở cười Gió cũng như ngực thổn An cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường Nó mỉm cười cay đắng Chuẩn bị cho cuốn nhảy cuối cùng của cuộc đời mình Bất tình lịch Từ dưới nước dọng lên một dòng nữ trong trẻo Nhưng đầy dẻ bực bội và cọc lóc Ê con trai kia Tính nhảy hả Qua chỗ khác giùm con Chỗ này ta đang ngủ An giật bắn mình Xích nửa thì trượt tay té ngửa ra sau Nó mở choàng mắt Hoàng mang nhìn xuống dòng sông Nó vẫn chỉ là mặt nước đen ngồm lang, không có một gần sống, cũng không có một bóng người. Chắc tại mình sai quá rồi. Nó lẩm bẩm cố trấn an bản thân mình. Nó lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm dồn đôi chân, lần này phải dứt khoát. 1, 2, này lì giữ bay. Bà không thấy cái bảng cấm xả rác hả cha nội? Nhảy xuống đây rồi ai vớt? Dùng đôi đó là chăn lợn. Lần này còn cắt gỗng và rõ ràng hơn An sửng người Tim đập tình tình Lần này thì không thể nghe lầm được Rõ ràng có ai đó đang nói chuyện với nó Âm điệu dọng lên từ ở dưới sông Nhưng mà làm sao có thể được An không người dịp xuống Và nó đã thấy rồi Từ dưới mặt nước Ngay góc bần già Sát chân cọng Một cái bóng trắng từ từ ngôi lên Không phải ngôi lên một cách ghê trở Mà là nhẹ nhàng Như một chiếc lá khô như được dòng nước đẩy lên vật trên b mỗi lúc một rõ hận hiện ra hình hai của một cô gái trẻ mặt bộ bà ba trắng tinh cái thứ giải luộc mỏng tanh vính xác vào người nhưng là thầy nó không có ước một chút nào tóc cô gái chạy nhánh xóa bung trên mặt nước như một đám trong trêu đầy ta bị như ánh trặt anh có thể thấy rõ cương mặt của cô cái một cương mặt trái xoan Thanh tú, làn da trắng một cách bất thường Như được ánh trăng ngâm đậm qua cả trăm năm Đôi mắt to, tròn đẹp đấy Sống mũi cao thẳng, đẹp Nó đẹp đến cao lòng Nhưng cái da đẹp thành khiết đó Lại bị phá hỏng bởi một đôi chân mày thấy gốm Đôi môi mộng dính đang nhiếm chặt Và ánh mắt nhìn an Như thể nó vừa giựt nở mấy chục triệu của cô ta vậy Cô gái không hề bơ Mà như đang lướt trên mặt nước Cứ như vậy, cô ta nhẹ nhàng trôi, đến cái rễ bần to tướng, rồi ngồi dắt dẻo lên đó. Đồ chân thon dài trắng nợn, đun đưa trong lạc nước, tạo nên những gợn sống lành tăng. An nút nước bọt, tim nó giờ đây không còn đập gì sợ hãi, mà đập vì một cảm giác gì đó thấy kỳ kỳ. quan được đúng, đúng là quan được chỉ có hai từ đó mới diễn tả được cái tình cảnh của nó lúc này mà Là ma thật rồi Nhưng sao nó không thấy sợ Hay là nó đã chán sống Đến độ chai liệt cảm xúc rồi Cô gái ngồi trên kể bật Khoanh tay trước ngực Hất hàm hỏi Giọng vẫn cọc cằn y như khủ Nhìn đủ chưa Lần đầu nhìn thấy mà hay gì Mà trợn lên cái gì An giật mình Nó lấp bắp Cô Cô là ai Cô gái đầu mắt lên trời tởn về một cái trường trường, cái điều bộ chán trường như thế vừa phải trả lời câu hỏi này cả ngàn lần rồi. Tôi là Quan. Quả à không, o a nhờ Quan. Muốn kêu Quan hay kêu anh gì cũng được hết. Tôi chết hồi cái năm tôi mới 19 tuổi hả. Tôi là chủ cái khúc sông này. Còn anh nửa đêm nửa hôm không ngủ mà ra đây làm gì vậy? Bồn tính quyến sinh Hay là sao Nói nghe coi Nghe hai cái chữ quyến sinh Máu nóng trong người ăn bóng sôi lên sụt sụt Nội quốc ức tuyệt vọng bao đầu này Như tìm được chỗ để trúc trận Sợ hãi là cái gì Nó quên mất rồi Giờ nó chỉ thấy bực mình Bực mình kinh khủng Đúng quá Rồi sao Tôi Tôi Cậu quên cho nó đâu là quyền của tôi. Mắc mớ gì với cô? Bộ cô là trùm ở đây rồi cô muốn làm gì cô làm hả? Hả? Nó gắt lên. Quanh nhất mét. Cái vẻ xinh đẹp thanh tú kia nãy đã bị sự cao khó đến ác hoàn toàn. Sao hỏng? Thôi. Anh tưởng anh chết là sống hả? Anh làm ô nhĩm ngu ngốc của tôi. Xác của anh đó, nó sinh lên. Làm thúi nguyên cái khúc sông này Sao tôi chịu nổi Chưa hết nghe Ta còn xuống đây cúng kiến Đèn nhang kinh kể ôm sần Mới nghĩ tới thôi là thấy nhức đầu áp lực ngang luôn á Anh nghe mà thức anh ách Đời nó chưa bao giờ gặp phải tình huống trớ trê như vậy Nó chết thì liên quan gì tới môi trường của má Nó định cãi lại Thì quên đại nói tiếp Giọng đầy vẽ thực tế và phủ phạm Mà anh tính chất thì á hả Nhìn anh cũng đâu tới nỗi nào thất tình hay bể nợ hả ha? Cả hai <cười> An buộc miệng nói Gì Bị hai thứ lược luôn Thảm vậy cha <cười> Quanh chép miệng Cái nhìn có vẻ bất có chịu hơn một chút Thay vào đó là một tia thương hại Nhưng chỉ được con dây một, một Mà thôi Chuyện của anh tôi không có quan tâm ha Vấn đề là anh không được chết ở đây Hả Đi chỗ khác giùm tôi Ok Cô Cô là ma mà cũng sợ phiền nữa hả Ma thì phải đi hù người ta chứ Phải ai quán cốc lóc Sao cô lại Lại giống bà hàng xóm khó tính nhà tôi quá vậy Quanh nghe vậy Thì đối cùng lên thật sự Cô đứng dậy trên rễ bẩn Nhưng đôi chân vẫn không cạp trước Tân hình lơ lửng Mái tóc đen dài Mày vất vơi trong gió Anh tưởng là ma sướng lắm hả Nói thiệt nha Chán muốn chết luôn á. Ngày nào cũng chỉ lãng dãng có khúc sông này hả? Không có internet, không có gì giải trí hết. Tôi là chỉ biết ngâm răng với đếm lục bình rồi Đã vậy còn phải nghe mấy cặp tình nhân ra đây tỉ tê xuống nữa. Bực bội. Anh mà nhảy xuống đây thì lại thêm chuyện cho tôi nữa. Làm ơn đi chỗ khác giùm cái đi. Anh mà không đi hả? Là tôi, tôi nhắc mà anh cho anh sợ chết luôn á. Ăn cứng họng. Con ma này sao nó lạ đời của chị ma gì mà nói chuyện trách quốc Còn am hiểu công nghệ nữa mới ghê chứ Nó không giống với những con ma Tóc tai rủ rượi Mặt mày trắng bệnh Hay khóc lóc ai quán Mà thằng An nó thường kể Con ma này nó chán đời Một cách rất thật Nó thực sự đã chán cái kiếp Làm ma của mình rồi An thở dài Cảm giác bất lực bao trầm Số nó đúng là số con trẻ Tới chết mà cũng không xong nữa Tiếng chuông điện thoại từ trong túi cuộn của An mỏng tréo lên in ỏi Phá tàn không khí âm dương đối động căng thẳng Nó lôi ra xem hình hiện lên hai chữ Hay trết Thằng bạn trời đánh của nó An trần chừ Không biết có nên nghe máy hay là không Vì nó đang bận nói chuyện với ba Hơi đâu mà nghe điện thoại Nhưng tiếng chuông cứ tréo bãi công chức Quanh khoanh tay Nếu mà nhìn nó Cái giá mặt như muốn nói Rồi có nghe không cho nổi Không nghe thì cấp dùm đi ồn ào nhắc động muốn chắc An đành bấm nút nghe Giọng quẩy quải Alo Đầu dây bên kia Giọng thằng hay trích rè nghe Chắc lại say ở đâu nữa rồi Alo An ạ Đang đâu ạ Mày còn thở không Mày tào lao vậy Không thở sao nói chuyện được với mày <cười> tao hỏi cho chắc ăn Sợ nói chuyện với dòng día <cười> Nói nghe nè Hồi nãy tao với thằng ba khía Thấy mày đi Cái mặt đưa đám dễ sợ à. Bộ tính làm chuyện dại dột hả mày Tao nói cho nghe nè Đừng có nghĩ quẩn nghe Tiền bạc cách thì tự tự tính Con Trang nói vậy thì thôi Kiếm con khác Tướng ta mày ngon lành vậy Gái nó theo mạch đầy lo gì An nghe bạn nói Mà lòng chua xót Nó liếc nhìn cô ma quanh Đang ngồi trên lan can cầu từ lúc nào Dắt chéo chân Tay trống cạm, vẽ mặt, đang nhiều chuyện Cái tình cảnh này mà giải thích cho thằng Hay Rất Chắc nó tưởng bị điên thiệt rồi Tao đang hông mát Có gì không An cố tổ ra bình thường Không mát hả? Hết. Giờ này có mát đâu mà hóng cha Mày bớt xạo đi Mày đang ở đâu? Có phải cây cầu sắt cũ cuối xá không? Tao nghe thằng bà khía nói Hình như là thấy mày đi về hướng đó đó nghe ăn giật mình Sao tụi nó biết vậy chứ? Ờ Ờ thì Rồi sao? Thôi chết mẹ rồi Mày ở yên đó cho tao Đừng có nhảy nghe chưa Ở chỗ đó người ta đồn Trời ơi Con ma nữ tóc dài hay kéo người ta xuống sông lắm đó. Đợi tao Tao chạy qua liền Nói rồi Thằng Hai Trích cúp máy cái rực Không để cho An kịp phản ứng An biến chích chân trên thành công Cái điện gọi trong tay Đặt tắt lộn. Tiếng tặng hay rết vẫn còn đang quan quan trong đầu. Nhưng giờ đây, nó không còn tâm trí đâu mà để ý. Trước mắt nó, con ma tình hoành đang lơ lực trên mặt nước. Vẽ mặt vừa có chút hạ hê, vừa có chút sốt tuổi. Nghe rồi ha, bạn bè anh tới bây giờ. Anh đi dùm tôi cái đi cho nước nó trong nha. An nghiến trăng, bực bội. Một nỗi bực tức vô cớ mà chính đó cũng không hiểu nổi. Nó không bực thằng hay rết. Mà nó bực con ma trước mặt kìa. Và nó bực cả cái số phận thối tha của nó. Chết thôi mà. Cũng lắm chuyện vậy. Kệ cha nó. Tới thì tới. Nhảy trước khi nó tới là được chứ gì. Nói là lắm. Ăn mặc kệ tất cả. Nó hít một hơi thật sâu. dùng hết sức lực cuối cùng. Chuẩn bị lao mình xuống dòng nước đen. Nó sẽ cho con ma Nó sẽ cho con ma khó ưa này thấy. Nó đã quyết định thì cô trời của công cản được. Một cơn gió mạnh bất tình linh nổi lên từ mặt sông, thổi ngược vào trong bờ. Cơn gió quái ác, lạnh bút, mạnh đến nổi hất tung cả người em, khiến nó mất thằng mặt, ngã trọng gió ngược vào trong la cạn. Tấm thân gây gọt của nó đập mạnh xuống mặt cầu sắt cho một cái trầm đào điểm. À, à, trời đất quỷ thần ơi! À, à, à, à, à, elle, elle Nó ôm cái lưng ê ẩm, chửi thề Quanh ở dưới sông bật cười canh khách Cái điệu cười trong kẻo Nhưng ngàn sau bà đáng ghét tấm kìa <cười> Tôi đã nói là không được mà cứ lì Công nhận, trâu chắc lì thua anh luôn Bọn anh tưởng gió tự nhiên hả? Gió của tôi á, chỗ này là địa bàn của tôi mà Tôi đã không cho thì con dòi bò qua cũng phải xin phép Huống chiên là anh An <cười> tức đi người Nó lồm cơm bò dậy Phụ đất cát trên người Mắt lông lên sọc sọc Nó không tình Chắc chắn là trung hợp Nó nhìn quanh gần dòng Cô được lắm đến tôi coi Cô cản được tôi không <cười> Lần này nó cẩn thật hơn Hai tay bắm chặt vào thành cậu từ từ trèo qua Nó phải bám thật chắc, gió cỡ nào cũng không hất nó ra được. Là căn cầu đánh ngắt và nhấp nháp một thứ gì đó trơn tụng. Nó không để ý, dồn sức trèo lên. Nhưng vừa đặt chân lên thành sắt gạt, đôi tay nó bóng trượt đi như vừa chạm phải, mở. Hãy subscribe cho kênh Nó lại ngã chóng cơn xuống mặt cầu Lần này cái đít của nó tiếp đất trước Đào thấu tận trời xanh Nó xòa xòa cái đít Nhìn xuống đầu tay của mình Một lớp rêu xanh lẹ Một dính nhấp nháp và lạnh quốc Như nước đá đang bấm đầy trên đó <cười> Rêu của tôi đó Mới bấn lên tức thì Chẳng không <cười> Quanh lại cười Cái giọng cười đầy khả ố An giờ đây không còn thức chận được Mà là ức ức đến ngẹn lời Nó gợi bệt xuống mặt cầu Nhìn con ma với ánh mắt bất lực Nó hiểu rồi Nó không thể chết ở đây được Ít nhất là khi con ma này còn ở đây Nó ngồi đó im lặng Quanh cũng không nói gì Cả hai cứ nhìn nhau chậm chậm Một lúc lâu sau An mới tở dài Giọng đầy mệt mỏi Rồi Giờ cô muốn gì Quanh thấy nó chịu thua Dẻ mặt mới giãn ra một chút Cô bay là là vào gần hơn Ngồi xếp bằng lơ lửng giữa công trung Ngay trước mặt An Cái điều bộ ra dẻ bị trên dễ sợ Tôi thấy anh cũng tội nghiệp Cô bắt đầu Giọng như một bà cụ non Đang bàn phát ân quệ Nhưng mà chết ở đây thì không có được Bây giờ vậy ha Anh giúp tôi chuyện nha Xong rồi tôi chỉ cho anh chỗ khác đẹp hơn Bao chết Khỏi sợ ai làm phiền Ăn dữ mày Giúp ma Rồi ma chỉ cho chỗ chết Nghe nó có dù lý quá không ta Tốt vậy sao Cô không lừa tôi chứ Tôi lừa gạt anh đi được cái gì trời Tại tôi chán cái cảnh lãng giảng ở đây rồi ai, Chỉ cần xong chuyện này á Là tôi có thể đi đầu thai Anh giúp tôi Cũng là giúp chính bản thân anh một công đôi chuyện Hiền Tôi biết mấy chỗ đất địa lắm á. Như là có cái đá trên núi đó, cao chót vót luôn, nhảy xuống bảo đảm đi nẹ. Cảnh đẹp nữa, không khí trong lành luôn. <cười> Còn không thì à, có cái hồ sâu trong rừng tràm á, nước lạnh nhất. Nhảy xuống chừng mấy phút là cứng đơ, không ai cứu kịp. Đó, anh lựa đi ha, muốn chỗ nào? Ăn nghèo mà trần cả người. Con ma này Sao nó rành mấy cái... Mấy cái chuyện đó quá vậy ta? Nó còn tư vấn chuyên nghiệp hơn cả... Mấy đứa bán hàng đa cấp nữa. Mà... Giúp câu chuyện gì? An hỏi, giọng vẫn còn đầy hoài nghi. Nghe nó hỏi, Anh bắt quanh bỗng trùng xuống. Dẻ cầu có, cộng cặn khi này biến mất. Thay vào đó là một nỗi buồn xa xăm. Một nỗi buồn út hận. Mà anh có thể cảm nhận được. Dù chỉ là một cái nhìn. Tôi muốn nhờ anh... Giúp tôi lấy lại một món đồ Món đồ gì Đó là một cái trăm cài tóc bằng ngọc Quanh đáp dòng khẽ rung lệch Đó là Kiện vật duy nhất má tôi để lại Trước khi tôi chết Nó đã bị người chị họ của tôi Tên là Thúy Lấy mất Dòng quanh đầy vẽ căm phẫn Khi nhắc đến người chị họ Anh có thể thấy rõ sự út hận Trong đôi mắt của cô Bà nói là bà mượn cài thưởng Rồi bà lụm luôn Tôi đi đòi thì bả bà chối bài chối biến à. Tôi tức quá Trên đường giờ lo suy nghĩ về nó Nên mới bị trưởng chân té xuống sông này chết queo nè Món đồ đó là thứ duy nhất nếu giữ tôi ở lại cõi đời này Chỉ khi nào tôi tìm lại được nó Thì tôi mới có thể nhắm mắt mà siêu thoát Câu chuyện cũ quanh nghe cũng có vẻ hợp lý chích quạt lại còn dướng bận chuyện trần thế Thảo nào mà không đi đầu thai được An im nặng suy nghĩ giúp một con ma đi rồi nợ Nghe thì có vẻ điên rộ Nhưng tình thế của nó bây giờ Cũng đâu có bình thường Thằng hai rất sắp tới nơi Nó không thể nhảy cầu được nữa Mà cứ chơi chơi với con mẹ ma này quài ấy, Thì cũng không phải là cách Rồi nhà bà Thúy đó ở đâu An hỏi Quanh nghe vậy mắt sáng trở lên Anh chịu giúp tôi hả Thì cứ nói địa chỉ đi Tôi phải coi tình hình sao mới được chứ. An đáp, cố tỏ ra không quan tâm lắm. Giờ có bà sướng lắm. Lấy chồng đại gia nuôi cá bên xã bên kìa. Nhà lầu sẽ hơi đàng hoàng. Tên chồng bà là Tư Hổ. Nghe nói cũng có máu mặt dữ lắm. Quanh vừa nói, vừa chỉ tay về phía con đường mòn quốc sau tràn dừa nước. An nhìn theo, trong lòng tính toán. Chuyện này coi bộ không đơn giản. Đụng tới dân có máu mặt. Lờ mờ là nó cho ăn đòn chứ không chơi đâu. Nhưng giờ nó còn có lựa chọn nào khác đâu. Vì ăn biết, con ma này sẽ không bao giờ để yên cho nó chết. Dù bất cứ ở đâu, mới cô ta đã lựa chọn, ăn bắt buộc phải giúp mình. Ừ. Được rồi. ăn thở dài, ngật đầu một cái dứt khoát. Tôi sẽ giúp cô. Nhưng mà cô hứa, xong chuyện là phải chỉ chỗ nào cho tôi đi bắn muối cho nó êm nghe. Không được lật lỏng á. Chắc chắn. Ma quỷ thù tôi nói lời giữ lời. Chứ không như con người mấy anh đâu. Hồi xưa trước khi chết. Má cũng là người đó má. Ở đó mà chê người ta. <cười> Quanh cười tươi. Nụ cười lần đầu tiên. Không còn dễ câu có. Vậy là một trao kèo kỳ lạ nhất trần đời đã được thiết lập. Giữa một kẻ trắng sống. Và một con ma chán đời. Ngay trên cây cầu sắc củ kỷ. Dưới ánh trăng mờ ảo của một đêm cuối tháng anh về nhà lấy xe Chiếc xe cà tàn của nó y ạch chạy trên con đường quê tâm tối Đèn xe thì yếu xịu Chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ ở phía trước Ngồi sau xe Quanh cứ lãng giảng như một làng khói Hết bay bên trái lại lượm qua bên phải Chỉ được cho đó Biểu đái À, à mà không, Hình như vẹo phải mới đúng đó. Chị ơi lâu quá không đi quên mất tiêu luôn rồi Trời đất má ơi ừ. Cô làm ơn nhớ kỹ giùm tôi cái coi Tôi chuẩn bị chết Cho nên hả, tôi không có đổ xăng xe đâu Nó hết xăng bây giờ đó Ăn bực bồi càng nhắn <cười> Chết lâu quá nên quên cha ơi À à đúng rồi Vẹo phải Chạy thẳng tới đoạn nữa là tới Tới, tới ba cái ngã tư Hai cái ngã ba Rồi một cái cầu nữa là tới hả Sau một hồi lòng chồng, cuối cùng họ cũng đến được nơi quanh trị. Trước mặt ăn là một căn biệt thự miệt vườn to lớn sừng sững trong đêm. Hình như chỉ mới vừa xây được vài tháng. Tường cao cực hai mét, xây bằng đá ong kiên cố. Phía trên còn trấm đầy mảnh chai ngọn khoắt. Cánh cổng sắt to đụng, chạm trổ hình đồng vườn cầu kỳ. Bên trong, ánh đèn vàng khắc ra từ những ô cửa sổ, sôi sáng cả một khoảng sân rộng lát cạch tàu. Có cả hòn đón bộ, cây kiển ưm um tầm. Tiếng chó sủ chan lên từ phía bên trong, giữ tận. An nhìn cơ ngơi của vợ chồng Thúy mà chép miệng. Bảo xong, oanh lại quất hận như vậy. Kẻ thì ăn công hết, người thì lần công tra. Giờ tính sao đây bà ma? Thì anh vô hỏi bà, đòi lại cái cây trăm cho tôi chứ sao? Vô, cô nhìn cái cổng đi, với lại con chó chạp má nữa kìa. Cái mắt nó nhìn tôi không phải là triệu mến Mà là muốn mần thịt tôi đó cô ai à Mà nếu có vô đó nghe Chưa gặp được bà Thúy Đã bị chồng bá cho ăn gậy rồi Thì anh động não đi chuyện ơi Anh Anh giả bộ làm gì đó để vô nhà đi Ban giá số chẳng hạn Tôi thấy anh có mấy tờ giá số bỏ trong túi áo kìa Nghe cũng có lý Anh dừng xe ở một cốc khuất Chỉnh lại bộ đồ cho đỡ sọc sật Rồi tiến lại cổng bấm chuồng Nó cố nặng ra một nụ cười thật thà nhất có thể. Cánh cổng sắt nặng nề kêu lên một tiếng két rồi từ từ hé mở. Nhưng người bước ra không phải là Túy hay là người giúp việc, mà là một người đàn ông to con và vạm vỡ. Gã trạc ngoài 30, mình trần trùng trục để lộ ra những hình xăm rằn tri chằng chịt trên bắt tay và cực. Cổ của gã đeo một sợi dây chuyền dày, bự y như sợi xích chó. Gương mặt chủ điện đôi mày đậm Ánh mắt sắc lẹm nhịp anh Từ đầu đến chân đầy vẻ tròn xét Khỏi cần hỏi con biết Đây chính là tư khổ Khi mai ạ Gã hỏi dòng trầm đục Anh muốn đứt bọc Chia mấy tờ giấy số Mà thằng bác khiếp mới nhét vô túi nó hồi chiều để an bụi ăn cất chọc lắp bắp à, Dạ à, Anh mua giùm em mấy tờ lấy hên đi anh Tư hổ không nói gì Chỉ lặng nặng nhìn An bằng ánh mắt lạnh như tiền. Cái nhìn đó khiến An thấy lạnh cả sống lưng. Rồi gã quen người đấm sầm cánh cọc lại. Một câu cũng không kẹt nói. An đứng ngẩn tò tè. Quành bay lên lửng bên cạnh chép biệt. Tôi <cười> nói rồi mà. Cái mặt anh nhìn không có hên. Ai thèm mua. <cười> kế hoạch à thất bại. An đang lùi về bằng ký hoạch B. Lần này, nó về nhà thay bộ đồ công nhân điện của thằng Ba Khiết để quên hôm bữa. Đội cái nón kết, kéo thắp che đi cả nửa cước mặt, rồi chắc cái thang và túi đồ nghề, giá bộ đi kiểm tra đường dây. Nó lúi húi trước cổng nhà tư hổ, cố tạo ra vẻ chuyên nghiệp nhất có thể. Một lúc sau, một người phụ nữ từ trong nhà đi ra tưới mấy chậu qua mai ở trước sân. Người phụ nữ trông có vẻ phúc hậu, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Chắc chắn đây là Thúy rồi. An đang định rửa lời bắt chuyện, Thì tư hổ lại xuất hiện. Lần này, gã đã mặc một cái ấu thông ba lỗ, Tay cầm cây kéo to tướng, Đang tìm mấy cây kiện. Gã liếc thấy An liền cao mày. Mày làm gì ở đây vậy? Ừ, dạ, em ở bên điện lực, Đi uh, kiểm tra đường dây định kỳ. ăn <cười> lúng túng đáp, Nó thở vào nhẹ nhõm khi tư hổ không nhận ra mình Tư hổ nhau mắt nhìn nó Rồi lại nhìn lên cục điện Chỗ này không có hư vậy hết trơn trời á Đi chỗ khác làm đi Đứng lãng giảng ở đây Tàu báo công an bây giờ đó Quanh ở bên cạnh tức mình Cố gắng giúp một tay Cô thổi một hơi thật mạnh Làm mấy chiếc lá khô bên cây sứ bay lượng Rồi đáp xuống dài tư hổ Gái chỉ nhếu mày Phụi mấy cái lá đi Rồi trừng mắt nhìn ăn Sao mày lì quá vậy? ăn thấy tình không ổn, đành dắt cái thang lũ thủi bỏ đi. Kế hoạch bê, vậy là đã phá sản tiếp. Nó người bệt xuống dậy đường, cách nhà tư hổ một đoạn, thở dậy ngao ngán. Giờ tên sao đây bà cố vấn? Phép của cô còn không bằng con nít, nó ném đá vỗ tay nữa, mình làm cái gì mà làm? Oanh cũng tiêu nghiệu không kém, cô rơi lưỡng kinh không, vẽ mặt đầy bất lực. Thì, thì để tôi nghĩ cách khác coi Cái thằng chồng bả giữ như cập Hồi xưa bả hiền khô Sao giờ lấy cái thằng cha trời đánh này không biết nữa em nhìn các biệt thự sáng trưng trước mặt Rồi đã nhìn con ma đang bất lực bên cạnh Nó không biết nên tiếp tục cái dao kẹo điên trồn này Hay là bỏ cuộc Rồi tìm một cây cầu khác để kết liễu mẹ nó cho rồi Cuộc sống của nó Sao mà lại trớ trêu tới như vậy chứ Mấy kế hoạch ban đầu của An và cô ma quanh thất bại một cách thảm hại. Thằng tư hổ, chồng thúy, cứ như một ông thần giữa cửa, mặt mày bầm trợn, canh giữ cái biệt thự còn hơn cả kho dạng. An ngồi bóng gối bên giày được nhìn con ma đang bứt lá dừa trước ở bên kia sông mà thấy chán gì đâu. hàng thở dài, móc cái điện thoại cũ ra. Hết cách rồi, phen này phải cầu cứu tới thằng bạn trời đánh của nó thôi. Nó bấm số gọi cho hai thích. Và giây sau, đầu dây bên kia đã quan quan. Alo! Mày hang! Trời đất quỷ thần ơi, mày đi đâu rồi? Tao chạy kiếm mày muốn xỉu luôn, nãy giờ đây nè. Mẹ nó điện thoại hết tiền rồi, gọi không được cho mày luôn á. Tao tưởng đâu mày đi chậu con bà rồi chứ. Chậu con mắt mày chứ chậu. Mày muốn tao chết lắm hay sao hả thằng quỷ? Giờ tao có chuyện cần mày giúp nè. Hàng vào thẳng dân Chuyện gì? Mượn tiền hả? trước nghe, tao mới thua mấy ván bầu cua, nghèo rớt mồng tơi ơi, không có tiền cho mày mượn đâu. Không phải, chuyện khác, quan trọng hơn nhiều. Ăn phải lừa lợi, kể một cách mập mờ về việc nó cần vào nhà tư khổ để lấy là một món đồ quan trọng bị thất lạc. Mà chủ nhà thì lại quá hung dữ, nó không dám nhắc tới chuyện ma quỷ, sợ thằng Harry rít tưởng nó bị điên. Harry rất nghe sọc Em lặng một hồi rồi phán một câu sanh trời Trời đất ơi Mày đi ăn trộm hả An Bỏ đi mày ơi Cái nghề đó thất đức lắm Không có tương lai đâu Bị bắt bỏ tù đó Với lại tướng mày chạy sau lại người ta Mà đồ đi ăn trộm thằng ông nội Ăn trộm cái đầu của mày Đồ của người ta Nhờ tao lấy lại dùm Mày có giúp không nói mẹn tiếng đi Giúp chứ Bạn bè mà Viễn Dịch Khất còn hay rất lo, hì, tao có cái này, bao vô được tới phòng ngủ của nhà nó luôn. Hì. Nhưng trời lúc này đã trễ, Trân An cũng thấy mệt trong người, nên tụi nó mới đành lại, tạm thời về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc cái đã. Chuyện còn lại từ từ tính. Bởi sao thì bây giờ cũng đã không chết được. Thôi thì cứ mặc kệ chuyện buộc, giải quyết cái mệt trước mắt đã. Chiều hôm sau, hai rớt xuất hiện với một bộ dạng không thể nào chuyên nghiệp hơn. Nó mặc cái áo dày the màu đen của bà nội nó để lại, đã cũ mềm và có vài chỗ bị mối ăn nữa. Trên mặt thì đều có kính trẻ tiền, cái loại mà người ta hay bán ở mấy cái hội chợ đó. Đặc biệt nhất là cái chồm trâu giả dày thược, dán bằng keo hai mặt. Nhìn nó thấy gớm gớm sao á. Tay nó cầm thêm cái lá bàn phong thủy bằng nhựa, chắc là nó mua ở nhà sách. Sao? Thấy tao giống thầy Pháp chưa? <cười> Hay rách ưỡng ngực, ra vẽ đạo màu. An nhìn thằng bạn của mình mà muốn té xỉu. <cười> mày mày giống thằng ăn mày đi lừa đảo thì có đó cha nội. Thôi lỡ rồi, chơi luôn đi. Hai thằng lại một lần nữa mò đến trước cổng biệt thự nhà tư hổ. Lần này An đóng giày đệ tử, nó quá trang cũng kỹ, khúm nấm đi sao Thằng Hai Rết hắn giọng, bấm chuồng. Dẫn là tư hổ ra mở cổng, mặt mày còn khó chịu hơn mấy lần trước. Gá trừng mắt nhìn hai thằng. Gì đây? Ai đây? Hai không hề não đúng, được cái là bàn lên trước mặt, làm cái bộ mặt quyền bí, trội phán. Hey, bằng đạo đi ngang qua đây, thấy tư gia của thiết chủ có âm khí nặng nề. Sắc khi ngút trời E là phong thủy có vấn đề Ảnh hưởng đến tài nhẫn Sức khỏe của gia chủ Bần đạo có tấm lòng tốt bụng Muốn vào xem giúp Không lên cắt nào Kiểu không Tư hổ nheo mắt nhìn hay rết Rồi lại nhìn an Giá mặt đầy nghi hoặc Quành đứng bên cạnh Thấy vậy thì cũng muốn góp vui Cô dùng hết sức bình sinh tối một hơi thật mạnh Mấy chiếc lá vàng trên kỳ xứ trước cổng, bỗng trời lạ tả. Hai trích cũng đã biết qua câu chuyện của quảnh do An quyết định phải kể sự thật. Ban đầu nó cũng sợ lắm, nhưng thấy quanh hiện lại có dáng vẻ đáng thương, cho nên nó mới hết sợ rồi cũng tự nguyện muốn giúp đỡ cho cô. hay trích còn mắt sáng trở liền nói tiếp. Đó, thấy chủ thấy chưa? Lá cây tự rụng Đó là điểm báo hỏng có lành Mau cho bần đạo vô coi đi Để thôi trễ à Tư hổ nhíu mày gã phủi mấy cái trên dài Nhìn hai rết từ đầu tính chân Rồi bỗng dưng bật cười một cái kinh bỉ gã đưa tay giật mạnh trộm trâu giả của hai rết Miếng bằng keo dính không chặt Bung ra ngay tức khắc <cười> Pháp cái con khỉ Tụi mày tưởng tao ngu hả Biến khỏi đây ngay Không thì đừng trách tao ác à Đi Hai rết và An mặt mày tái mét Dội dàng quay đầu bỏ chạy Đằng sau là tiếng chửi rũ của tư hộ Và tiếng chó sủa giang trời Kế hoạch xây Cũng đã thất bại cả ba chạy tù đập ở bên sông An và hai rết ngồi bạch dưới đất Mặt mày ủ rũ Còn quanh thì tức đến sôi can Một con ma đường đường chính chính như cô Mà lại bất lực trước mấy cái thằng người trần mắt thịt. Trời ơi, tôi tức quá bầy ơi. Thằng già đó đúng là gắt tình của tôi mà. À, thôi, dẹp hết đi. Tối nay để tôi tự đa tay luôn. ăn lo lắng. Cô tính làm gì? Đừng có làm bậy đó nha. Yên tâm. Tuy tôi là ma, nhưng tôi biết chừng mực Chứ không giống con người mấy anh đâu. Quanh quả quyết. Đêm đó... Khi cả dìm trong tĩnh lặng Trong các biệt thự của từ hộ Đèn phòng ngủ trên lầu 2 vẫn còn sáng từ hộ đi nhậu chưa về Chỉ có một mình Thúy ở trong phòng Bất tình lịnh Một làn gió lạnh lẽo thổi qua Làm cánh cửa sổ đang kép hợp Kêu lên con kẹt Thúy đang đọc sách Giật mình nhìn ra Ngoài cửa sổ dưới ánh trăng Là một bóng trắng lờ mờ đang hiện ra Mái tóc dài đèn nhánh Bộ bà ba trắng phất phơ Tiếng khóc thuốc tích Ai quán bắt đầu dàn lệch Mỗi lúc một lớn hơn Chị Thúy rồi Trả cây trần cho em Thúy mặt mày tái mét Chị... Tay chân trung lại bậy Bởi cô biết đó trả là ai Cô sợ hãi lấp bắt quanh Là là em hả Quành Quanh Đan Đình diện tiếp cho bà chị họ một phen khiếp vía thì từ dưới cổng có tiếng xe máy rô ca bình ẩn. Là tư hổ đã về gã xảy thước, bước đi loạn troạn. Gã đứng lên, thấy bóng cắn ngoài cửa sổ phòng ngủ, lại nghe tiếng khóc rứt mứt. Trong cơn xảy, gã không nhận ra đó là ma, mà cứ ngỡ là vợ của mình đang giận dỗi chuyện gì. Tư hổ lão đào bước lên lầu, nhưng lúc này thì Thúy đã chạy dộ qua một căn phòng khác, vì quá đổ kinh hải tựu hộ mở tung cửa ban công, giọng nỉ non. Bà xã, sao em khóc vậy? Anh có làm gì sai hả? Thôi mà, nín đi. Ừ thương, ừ thương, chung chung nga. Anh hip Nói à? Anh xử nó chưa? Nói đi. Gái vừa nói vừa tiếng đại cật, định ôm lấy quanh. quanh đứng hình, một kịch bản kinh dị Mọi màn hù dọa ma quái mà cô đối chuẩn bị sẵn ở trong đầu, bồng chốc tan thạch mây khói. Cuộc một hồn hoa đang cố gắng tỏ ra đáng sợ, lại bị một gã say rượu, tưởng là vợ, đang làm mình làm mấy. Đội quốc ức dâng lên tột độ. Quê, quê không thể tả nộ. Hoành không nói công trạng, tức tối biến mất trong một làn khói mỏng. để lại tư hổ đang ngờ các một mình ở trên bàn cổng. Ồa? Vợ mình đâu à? Mới đứng trình hình đây mà. Đó mất tiêu à. Sáng hôm sau, An và Hai Trích đang ngồi uống cà phê ở đầu xóm. Thì thấy hai thằng đàn em của Tư khổ mặt mày bấm trận. Đi xe máy lường qua lường lại. Ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào hai đứa. Hai Trích nhận ra tụi nó. Thấy có điệp chẳng lạnh An thì không biết cụ Tư khổ Chứ Hai Trích biết đành lắm. Tại... Nó cũng là dân cờ bạc mà. À, à, An ơi, thôi chết rồi An ơi. Hình như thằng Tư Hổ, nó nghi mình rồi. Thằng An cũng xanh mặt. Giờ tin sao đây mày? Nó mà cho người xử mình, thì chỉ có nước đi bắn muối, khỏi cần nhảy cầu quá. An những cái tình hình trở nên nghiêm trọng. Nó không chỉ đơn thuần là giúp một con ma nữa, mà đã vô tình chọc vò ổ kiến lửa. Nó đang bị kẹt giữa việc giúp người đã chết và sự nguy hiểm từ người còn sống. Mấy ngày sau, An và Hai Rết sống trong lo sợ. Đàn em của Tư Hổ cứ lãng giảng quanh xóm, ánh mắt cứ muốn ăn từ nuốt sống hay đứa. Hoành cũng im hơi lặng tiếng, chắc vẫn còn quê độ cái vụ bị Tư Hổ tưởng làm là vợ. Đúng lúc đang bê tắc Thì một cơ hội bất ngờ xuất hiện hay trích ngang ngóng được tin Giới chồng tư hổ sắp tổ chức tiệc mừng tân gia muộn Mời cả xã đến chung chùi Đây rồi Cơ hội ngàn vàng đây rồi Hai rết treo lên Nhà có tiệc Đông người lộn xổ Tụi mình trà đồn vô Chắc chắn ông nội tư hổ không để ý đâu mày Quanh cũng hiện lên Với mặt có chút phấn chấn trở lại Thấy được nha Để tôi bai vô tôi thăm thính tình hình trước. Coi bà Thúy bà ở đâu. Rồi à, báo cho hai người. He. Kế hoạch được dạch ra. Tối hôm đó, An và Hai Rích mượn hai bộ đồ của mấy người phục vụ đám tiệc. Lén lút trà trộn vào trong. căn biệt thự giờ đây đèn đuốt sáng trưng, nhạc sập xịn. Người ta cải dầu tấp nập Từ hổ bận rộn tiếp khách. Mặt mày hấn hở, không còn dẻ câu có như mọi khi. quanh lường một dòng trong nhà, trồi bay ra, thì thầm vào tay của An. Bà Thúy đang ở nhà sao á, ngay chỗ bếp Hình như mệt nên ra đó nghỉ, chỉ có mình thôi hả tao lên đi Hai đứa trộn dạ trách qua đám đông, bưng mấy cái cây trỏng, giá bộ đi vào trong Chúng nó đi một vòng ra nhà sau Quả nhiên, thấy bà Thúy đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới dạng qua thiệt lý Trong cô có vẻ mệt mỏi và buồn bạ, khắc hẳn với công khí ồn à phía trước Đây là lúc quyết định An hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho hai rít, đứng canh chừng, rồi nó bước lại gần. À, thưa chị, chị có phải chị Thúy, chị họ của cô Oanh không? Thúy giật mình, ngẩn đầu lên nhìn An, ánh mắt đầy dán ngạc nhiên và phòng thủ. Cậu là ai? Sao cậu biết tôi chứ? anh không rộng cho. Nó lấy trong túi ra tờ giấy đã vẽ nguệch hoạt, ngoạc, hình cái cây trăm cải tóc theo lời của Oanh tả. Uhm, tôi đến đây là vì cái này uhm, Chị quanh nói Chị đã lấy nó Nhìn thấy hình vẻ Đôi mắt của Thúy bỗng đỏ quẹt Cô không còn giả phòng thủ nữa Thay do đó là một nỗi đau đớn Nhằn nhặt hiện rõ trên khuôn mặt Bất ngờ Cô bật khóc nức nở Tiếng khóc ngẹn ngào quất ức Trời ơi Quanh ơi là quanh Sao đến chết rồi mà em vẫn còn hiểu lầm chị chứ An và Oanh đang lên lưỡng cực đó đều sửng sợ Oanh kẻ như mày Có vẻ cô cũng không hiểu chuyện gì Thúy sụt sùi Giọng kẻ đứt quản Năm đó Nhà chị với nhà em đều nghèo lắm Ba má chị bệnh nặng Không có tiền chạy chữa Em thấy như vậy Nên đã lén đưa cho chị cái trăm ngọc đó Đó là kỹ vật duy nhất của mẹ em Em đã dặn chị Em giận gì? Chị bán cái này đi, lấy tiền cho ba má chữa bệnh đi. Em sẽ nói là em làm mất, em không sao đâu. Ký ức mơ hồ về quanh bọng chốc giờ qua. Hình ảnh cô bé quanh cây cò, đôi mắt buồn trĩu trĩu, dưới cây trầm dạo tay của chị họ mình hiện lên tròn một một. Thủy khốc nấc lên. Chị đã bán nó. Lấy tiền mua thuốc cho ba má. Nhưng mà ngay chiều hôm đó Trời mưa lớn lắm Trên đường về Em bị trượt chân té xuống sông Chị không có kéo em lại kịp Chị đã sống trong tội lỗi và dặn dặn suốt mười mấy năm này quên ơi Chị không có dám nói ra sự thật Chị sợ mọi người trách chị Chị xin lỗi em Chị <cười> Công gian trong nhà sau của căn biệt thự bầu chốc đặt quánh lại Quành cơ lượng giữa công trùng, thân hình trong suốt của cô khẽ trùng lên Những lời của Thúy như từng nhắc búa vô hình dán mạnh vào tâm thức mờ mịch của cô Cái trăm ngọc không phải bị trộm mà là cô tự tay đưa để cứu cha mẹ của Thúy Chị bán cái này đi rồi lấy tiền cho ba má chữa bệnh Em sẽ nói là em làm mất, em không sao đâu Ký ức thật sự ùa dậy, nó rõ mộng một như mới hôm qua. Hình ảnh cô bé quanh 19 tuổi, gầy co, đôi mắt buồn trừ trừ dưới cây trăm cải tóc vào tay chị họ của mình. Rồi cơn mưa rào bất chận, con đường đất trơn trượt và cú ngã định mạnh. Nỗi quốc hận, sự chán trường mà cô mang theo suốt bao nhiêu năm qua, không phải vì mất của, mà là vì một nỗi chai dứt không nguôi. Một nỗi ân hận vì chưa làm tròn chữ hiếu đã bị chính cô lặng quên. Hoành đưa đôi tay trồng suốt lên ôm lấy mặt, nhưng không có nước mắt nào chảy ra. Chỉ có một nỗi đau vô hình như muốn xé toàn linh hồn của cô. An và hai rách đứng chết trân, chứng kiến sự biến đổi của Hoành. Thủy vẫn còn sụp sùi trong nỗi ân hận muộn mạng. Khung cảnh bi thương và tĩnh lặng đến nao lọc. Tụi mày làm gì dở tao? Hả? Sự tỉnh lặng bị xé toạt bởi một tiếng gầm giận chữ. Tư hộ và bốn gã đàn em mặt mày bằng trợn, nặng đằng sát khí xông dào từ cửa trước. Gã đã thấy bóng dáng của An và hai trết lén lút ở đây từ nãy giờ. Thấy vợ mình khóc lóc, gã cứ đinh ninh là hai thằng trời đánh này đang nguy hiếp tống tiệm. Mẹ tụi mày chán sống rồi hả? Tư hộ trích lệnh, dơ tay ra hiệu cho đám đàn em. Đập nó Đập nó cho tao! Bốn gã con đồ sẵn tay áo Nhè trăng cười một cách mang trận Từ từ tiến lại gần Hay trết mặt mày tái mét như tàu lái chuối Đỏ lấp bắp à, à, anh ơi ơi Chuyện này Mày đi bắn muối thiệt rồi Tao cũng đi theo mày luôn rồi An ơi Khỏi cần ra cầu sắt nữa <cười> An cũng thấy là cả sống lưng Nó nhìn bốn thằng hồ pháp trước mặt, rồi nhìn thằng bản thân. Trong đầu nó đã nghĩ đến diễn cảnh hai đứa bị tống xuống sông cho cá ăn. Đúng lúc đó, quanh ngấn độc linh, đôi mắt cô không còn vẻ u buồn hay cầu có nữa, mà nó trực lên một ngọn lửa kỳ lạ. Đó là ngọn lửa của sự hối hận buồn mạng, của tình thương dành cho người chị họ, và của sự tức giận tột độ vì bị phá đắm vào đúng giây phút quan trọng nhất của cả kiếp mà. Một cơn trói lạnh đỉnh thống xương, bóng dưng nổi lên, dù quay trời có một ngợt mây. Không khí trong nhà sao đặt lại, nhiệt độ giảm xuống độ cột. Từ hồn và đánh đàn em bất chát trùm mình. Cái bàn tiền thịnh soạn bằng gỗ ngoại sân, nơi cách khứa vẫn đang ăn uống ổn. Bóng dưng bị một lực vô hình nào thó hất tùng lên, chén dĩa đột ăn bay tứ tung như có mạo. Tiếng lạ hét quán loạn gian lên. Toàn bộ cửa kính trong nhà đồng loạt bể tan tạch Những mạnh kính thủy tinh bay như phì đạp Gió bắt đầu trích lên gào thét bên trong căn nhà Cuốn theo căn cải bạc, rèn cửa, giấy tờ Tạo thành một cơn lốc hỗn loạn Cái đèn chùm pha lê đắt tiền trên trần nhà lắc lư dữ dội Nó kêu lên kẹt két rồi nấu tung một cái bấm Phẽ cả hàng ngàn tim nữa đi Bà! Cô bà! Tư hổ và đảm chặt em Dù có hung hãng đến đâu, cũng chỉ là người trần mắc thịnh. Trước cảnh tượng ma quỷ kinh quả này, chúng nó đứng trên trần. Mặt mày trắng bệnh y như xác chết, chân tay rung lầy bậy. Sự hung hãng khi đại biến thành một nỗi sợ hãi tổn cục. Mà! Mà! Chạy tụi bay ơi! Chạy! Một tên hét lên một tiếng thất thanh rồi co giò bỏ chạy. Cả bọn khoảng loạn Xô đẩy nhau tìm đường thoát thật Từ hổ cũng không hoài rẽ Cả lồn cơm bò nhảy Mặt không còn giọt máu Chạy thụt mạng ra ngoài cổng Quên cả vợ mình Vẫn đang còn đứng sứng sợ ở nhà sau Giữa khung cảnh hỗn loạn đó An dội nắm lấy tay của túy Lúc này vẫn còn đang chết lặng Chạy thưa chị Hai rết cũng hoàn hồn Nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ biết rằng đây là cơ hội duy nhất Để nó thoát thật Nó vội vàng dư Thúy Cả ba lao ra khỏi căn biệt thự bỏ lại sau lưng cân tịnh nổ của một hồn ma vừa tìm lại được ký ức và tội đau của mình. Họ chạy tục mạng vào trong mạnh đêm, không dám mến đầu nhìn lại. Sau khi thoát khỏi căn biệt thự cả ba tìm một chỗ trắng dẻ để dừng đại thần. Thúy vẫn còn bạc quạt, ngồi bệnh xuống dạy đường, khóc không thành tiếng. Hài rết, sau một hồi trấn an, đã đưa cô đi tìm tư hộ để giải thích. Chứ nếu không, thì sau vụ này, chắc từ hổ sẽ dí từ nó tới mạn đời, chỉ còn lại ăn một mình. Nó không dậy nhà, nó cũng không đi tìm thằng bạn, không hiểu sao, đôi chân của nó lại tự động quay trở lại nơi bắt đầu tất cả, cây cột sắt cũ kỹ. Trời đã gần sáng, phía đông một vệt sáng màu hồng nhạt bắt đầu ló dạng, xua tan dần màn đêm u tối, không khí trong lành và mát mẻ. Bển sông chợt đây Không còn vẻ âm u, trùng trận nữa, mà nó tĩnh lặng và bình yên lắm kìa. An đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước lửng lợi trôi. Lòng nó giờ đây không còn nặng triểu nói tuyệt vọng nữa, mà là một mớ cảm xúc hỗn độn. Nó vừa trải qua một đêm không thể nào quên được. Sao ra đây sớm vậy? Một giọng nói trong trẻo gian lên sau lực An quay lại, là quanh. Nhưng quanh của lúc này đã khác. Cô không còn lơ lửng trên mặt nước Hay ngồi chắc dẻo Ở trên trễ bận Cô đang đứng ngay trên cầu Cách nó vài bước chân Thân hình của cô không còn đặc quánh Mà trở nên trong suốt Mờ ảo như một làng sương sớm Cương mặt không còn câu khó bực chọc Mà nó thanh thản nhẹ nhàng Một nụ cười mỉm dịu dàng nở trên môi Cô... Cô ổn không? An hỏi Giọng có chút ngựa ngục Quanh gật đầu Nụ cười vẫn giữ trên môi. Ổn, thấy nhẹ nhõm lắm. Cảm ơn anh nghe. Tôi, tôi có làm gì đâu. Anh đã giúp tôi tìm lại được ký ức. Giúp tôi giải thoả được nỗi ân hận bấy lâu nay. Với tôi, vậy là quá đủ rồi. Quanh nhìn về phía chân trời đang ứng hậu. Bây giờ thì tôi có thể đi được rồi. Đi? Mà đi đâu? Thì đi về nơi mà tôi phải về. Một nơi không còn chán trường, không còn hờn giận á. Quanh quay lại nhìn An Ánh mắt cô trông veo Còn anh Anh tính là sao Còn tính kiếm chỗ nào đắc địa nữa không An im lặng Nó nhìn xuống dòng sông Rồi đã nhìn Quanh Nó không biết phải trả lời sao Bởi vì chính nó Cũng không biết mình muốn cái gì nữa Quanh kẻ mỉm cười Một nụ cười Vừa có chút treo trọng Vừa có chút thấu hiểu <cười> Sống cũng mệt Mà chết rồi cũng không yên Thôi Thôi Biến mà sống cho đàng hoàng đi, đừng có tới tìm tôi nữa ngang cha nội. Nói trời cô giãy tay chào nó một cái. Thân hình trong suốt của cô bắt đầu mờ dần, hòa lẫn vào những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh. Chỉ trong chớp mắt, cô đã tan biến hoàn toàn, như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại hương qua lại thoang thoảng trong gió sớm. Nàng đứng một mình trên cầu, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt nó. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, Nó cảm nhận được hơi ấm của sự sống Quanh đã đi rồi Một hồn ma chán đời Cuối cùng cũng tìm được sự thanh thản Còn nó, một kẻ chán sống Thì sao Nó nhìn vào đôi tay chai sần của mình Nó nghĩ về trại dịch đã mất Về người bạn cái đã bỏ đi Về những món nợ chồng chất Tất cả vẫn còn đó Nhưng lạ thầy Nó không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa Nó nhận ra Cuộc đời dù có thất bại Dù có đau đớn Vẫn luôn còn cơ hội để làm lại Chỉ cần mình còn sống Còn thở là sẽ còn gỡ An thích một hơi thật sâu Không khí trong lành của buổi sớm mai Nó quay lưng Dứt khoát bước đi khỏi cây cầu Bỏ lại sau lưng tất cả những ưu ước buồn phiền Nó vừa đi hết con đường trất Định bụng sẽ về nhà Ngủ một chất tực ngon Thì thấy bóng của thằng Hai Rất Hớt thơ hớt hải chạy tới Mặt mày nhăn nhó lo lắng An, An, An, An, Mày tính, mày tính đi đâu nữa vậy? Đ, đừng có nói là... An nhìn thằng bản thân, trôi bất chật bực cười. Một nụ cười thật sự sẵn khoái, mà đã lâu lắm rồi, nó chưa có được. Đó bước tới, khoác dài thằng hai rết, giọng đầy dẹp phấn chấn. <cười> đi ăn sáng, đói bụng muốn chết rồi. Nhưng mà để chúc mừng, tao suy nghĩ thông suốt. Bữa nay, mày được phép bao tao á, Ủa, đạo lý gì ngộ vậy cha nội? Lẽ ra là mày phải bao mới đúng chứ, thằng cờ hóa Mày, nếu tao không suy nghĩ thông suốt Mày đã mất thằng bạn chi cốt như tao rồi, hiểu không? Cho nên mày bao là đúng rồi ăn vừa nói, vừa bật cười sẵn khoái Hai rết ngân ngắt nhịp đó, rồi cũng bật cười theo Chỉ ánh nắng vàng trực trở của một ngày mới. Hai bóng người bạn thân siêu dẻo đổ dài trên con đường quê, nhỏ dần, nhỏ dần về phía khu sống bình yên. Một cuộc đời mới dường như chỉ chờ mới bắt đầu. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dính chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là dễ thương đúng không quý vị? Đầy tính nhân văn <cười> mặt Mặt mệt Lại là thằng ăn trong chuyện Không biết là Tôi có nên bật lại mấy người tác giả này không ta Sao cứ tối ngày lôi thằng An vô không hà Rồi một bữa nào đó tôi tiền đình tôi mất ngủ Tôi bị mộng du Tôi bị ác mộng Rồi đừng nói sao mà ta nói Ác với tôi đó nghe, nghe Đó là ác với tôi đó Thiệt tình đó Mà tại vì chuyện hay tôi mới đọc thôi đó anh Quá trời quá đất rồi Lâu tôi vô chuyện hoài Mà lâu vô toàn là những cái dây Mà nó dính tới ma Không ma Mệt Rồi Thôi hết chuyện rồi Chào mọi người nha Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe Xin chào Hẹn gặp lại